Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố mẹ. Nay chỉ phải sắp ra đi mà chẳng biết bao giờ mới trở lại cái mái nhà này. Chị đã biết lời có gặp lại bố mẹ ấy không? Chị cứ nghĩ. Nghĩ đến đấy là chị nát cả cõi lòng. Duyên úp mặt vào vai hậu cũng nức nở theo. Chị đừng muốn hỏi nữa. Em oa lên khóc bây giờ. Bao nhiêu năm nay có chị có em. Bây giờ chị bỏ em lại một mình. Duyên nấc lên không nói tiếp được nữa, khẩu cũng khóc tấm tức. Một lúc sau duyên mới thêm. "Lẽ ra chị chẳng nên tự nguyện đi chuyến này. Sao không để người khác đi trước? Anh Tân thì mới mất, nỗi buồn ấy chưa nguôi. Nay chị lại đi thì bố mẹ đến héo ruột mà chết mất." Khẩu cứng rắn đáp chị cũng biết như thế. Nhưng chị là bí thư, lại là người đứng ra thành lập chi bộ này. Nếu chị không tự nguyện đi đầu, thì làm sao động viên người khác được chứ? Hậu nói thế thật ra chỉ mới là một mặt. Còn một nguyên nhân nhỏ nữa thúc đẩy Hậu ra đi, là vì mới đây trong làng có người đến hỏi cưới Hậu. Đó là con trai ông Tránh Tổng giàu mãn nhĩ. Thời này cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Hậu sẽ phải vâng lời cha mẹ. Về làm dâu cái gia đình Mà hậu cho là cường hào ác bà trong lạc Tháng trước Trong bữa cơm tối có đông đủ cả nhà Bà Lương đã bảo hậu Này Trưa nay bà Tổng Trương sang chơi Có ý xin mày cho con dai bà ấy đấy Bảo được cái nhà ấy thì tốt lắm con à Với bà Lương Đây là một bản tin quý giá Vì hậu đã ngoài hai mươi Lại đã có một lần không thành Vì bà cần định hỏi hậu cho tốt Mà rồi bà ấy đổi ý Lần này thì bà tin chắc là con gái bà sẽ gặp lương duyên trong một gia đình có thế lực, nhưng Hậu im lặng không nói gì. Từ khi được giác ngộ cách mạng và học tập về đấu tranh giai cấp, Hậu đã mất hết cảm tình với người giàu, bất kể là giàu do chăm chỉ cần cù hay do bóc lột người khác. Hậu chưa thù ông bà tổng trưởng là may lắm rồi, làm sao có thể chấp nhận về làm dâu nhà đó. Bởi vậy, họ phải ra đi để tránh tình trạng khó xử cho cha mẹ. Im lặng một chút, Hậu Bảo Duyên. Thôi, em ở lại, cố gắng an ủi bố mẹ. Em thay chị phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, cũng không được cho bố mẹ và thằng Hoàn biết là chị thoát ly theo cách mạng. Vì nói dại, nhớ chị bị bắt thì sẽ liên lụy đến cả nhà. Tuyệt đối là phải giữ bí mật. Rồi mai kia có dịp, chị sẽ liên lạc về và tạ tội với bố mẹ. Nói được bấy nhiêu, hầu cảm động quá, úp mặt xuống gối khóc nấc lên. Duyên cũng ôm vai chị, chan hòa nước mắt. Một lúc sau, nỗi sầu vơi bớt, Duyên mới ngẩng lên nói. Đành rằng là không thể cho bố mẹ biết là chị thoát ly theo cách mạng, nhưng chị đi rồi. Bố mẹ hỏi em, em trả lời thế nào? Hầu rất chuẩn bị sẵn, gạt nước mắt đáp, <cười> Nếu bảo là chị bỏ đi, bỏ nhà ra đi đó, người ta sẽ đồn là chị theo trai. Nhục nhã cho gia đình mình lắm. Ấy là chưa kể bố mẹ sẽ đi lùng kiếm, tốn công tốn sức mà chẳng có ích gì. Chỉ bằng chỉ để lại một mảnh giấy nói là chị chán đời chị tự tử. Chị nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ có cách ấy là hay nhất. Ờ khi nào thuận tiện, chị sẽ nhắn tin về. Duyên lật úp người nằm sắp nấc đầu lên và nhắc lại. "Chị ơi, anh Tân thì vừa mất chưa đầy năm, bố mẹ chưa nguôi nỗi buồn. Nay nếu chị báo tin chị tử tử thì sợ bố mẹ chết mất, nhất là mẹ á. Còn bố thì từ ngày anh Tân mất, đổi hẳn tính tình, lúc nào cũng như người mất hồn. Chị ơi, chị có cách nào khác không?" Hậu thở dài đáp. "Chị cũng biết thế." Nhưng chả có cách nào khác. Chị vừa nói với em rồi. Nếu chị bỏ đi không nói gì, một là thiên hạ sẽ đồn chị theo giang, hai là theo hội kín. Theo giang thì bố mẹ nhục nhã, theo hội kín thì bố mẹ sẽ bị bắt đi điều tra. Mất thám mà cứ nghe hội kín thì đánh nên gãy xương, chết gục trong tù chưa biết chừng. Thì cứ xem anh Minh đấy. Anh đi tù đã khổ, mà ở nhà bắt truyền có được yên thân đâu. Hettly trưởng rồi Trương Tuần lại đến mật thám lên hoành ho hạ. Khổ thân, bác già rồi mà cũng hôm Trương Tuần chói cả chân tay. Bỏ nằm lăn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net